chương phát hiện, 178, bị Tốt, nguy. mẹ thời chi hành nghe ngôn lập tức đáp ứng viễn nam thúc thúc nói qua đại nhân đều là sĩ diện tuy rằng không hiểu lắm mặt mũi là cái gì nhưng hình như là rất trọng yếu gì đó ngũ mấy giờ sau mẫu tử lưỡng dừng lại nghỉ ngơi thời khinh khinh đem quý mặc ngôn an trí hảo tiểu hành ngươi ở trong này cùng ba ba dặn đứa nhỏ một tiếng phải đi đem chung quanh biến dị thực vật cùng biến dị động vật x ử lý điệu lại chi khởi tinh thần bình t h ư ớ n g cùng băng chi bình t h ư ớ n g thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái chậu nước lúc này có chút tiếc nuối sớm biết rằng nàng để lại một ít nước ấ m ở không gian giới chỉ lý bằng không lúc này cũng sẽ không nhường đứa nhỏ luôn dùng nước lạnh rửa tay rửa mặt nay d ù n g hoàn hảo uống nước lạnh cũng là không được thời khinh khinh suy nghĩ cái biện pháp đem này xử lý điệu biến dị thực vật tìm đến tiêu thượng dầu bốc cháy lên dùng nồi nấu nước lại nấu cái khuẩn nấm canh cấp đứa nhỏ uống mẫu tử lương ăn uống no đủ nhìn về phía quý mặc ngôn thời khinh khinh làm chút nước ấm muốn cho hắn uy đi xuống chính là thủy l u ô n đi xuống ba cùng trên cổ lưu thời khinh khinh thở dài một tiếng lấy khăn tay cho hắn lau sạch sẽ bài khai miệng hắn dùng dị năng khống chế thật nhỏ dòng nước tiến hắn trong miệng uy hoàn thủy sau xem hắn nỉ non a mặc ngươi chừng nào thì tỉnh lại thời chi hành cơm nước xong đột nhiên tưởng kéo xú xú tìm cái tiểu đống đất nhi đợi tại kia mặt sau chiến đấu hăng hái thời tiết rất lạnh chẳng sợ vận hành cổ võ công pháp thí thí lộ ở bên ngoài cũng vẫn là mát mát trên người quần áo mặc rất chắc chắn cho nên kéo hoàn xú xú lao thí thí thời điểm có chút không thông thuận thời chi hành xử lý t ố t sau đang muốn hướng thời khinh khinh cùng quý mặc nôn u bên kia đi chợt nghe đến cái gì thanh âm hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn nhìn chạy nhanh chạy đến thời khinh khinh bên người nói mẹ có người đến thời khinh khinh nhừ một tiếng đem lúc trước lấy r a gì đó thu hồi đến thời chi hành cũng hỗ trợ đương nhiên yêu sạch sẽ tiểu bồn hữu muốn đi trước rửa tay lại đi chạm vào vài thứ kia mẫu tử lương thu thập xong triệt điệu bình chướng mang theo quý mặc nôn chính phải rời khỏi thời điểm mấy đạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên ngăn lại bọn họ chính là nàng chính là nàng giết vương ca bọn họ ba người trong đó một người cầm lấy một cái thấp bé nam nhân một người khác đứng sau lưng bọn họ thấp bé nam nhân lúc này chỉ vào thời khinh khinh nói là nàng giết lúc trước kia nhất b ắ t nhân các ngươi cảm thấy thời khinh khinh trào phúng nhìn về phía thấp bé nam nhân mà sau cùng mặt khác hai người nói chuyện ta một cái mang theo đứa nhỏ nữ nhân nam nhân lại bị thương hôn mê ta có thể đánh thắng được các ngươi trong miệng nói nhân ải tiểu nam nhân nháy mắt kinh hoàng không ta không có g ặ p người chính là nàng chính là nàng giết chết vương ca bọn họ nàng là băng hệ dị năng giả cấp bậc cũng không t h ấ p rất lợi hại thời khinh khinh lanh cười nói nói cái gì đều là ngươi nói hay là ngươi ở bao che chân chính hại chết ngươi nói người nọ hung thủ đi lúc này ở ta nơi này lãng phí thời gian không chừng kia chân chính hung thủ bỏ chạy đi rồi đâu đột nhiên nhớ tới cái gì thời khinh khinh khỏe môi gợi lên một chút ta tứ ngươi nói là ta là dùng băng hệ dị năng giết người kia ải tiểu nam nhân biết dẫn hắn đến hai người kia không là cái gì thiện t r à thấy bọn họ luôn luôn không nói chuyện trong lòng cũng mò không ra bọn họ ý tưởng lại nghe thời khinh khinh nói như vậy khẳng định gật đầu ngươi chính là băng hệ dị năng giả nói này có ích lợi gì nhân chính là ngươi giết ta dám thề với trời ngươi dám sao theo ải tiểu nam nhân chắc chắn tin tưởng vững chắc thanh âm thậm chí thề thề ngoan nói đều nói ra kia hai người như có đ â m chiêu nhìn về phía thời khinh khinh cùng ải tiểu nam nhân học b lp ly đòi ổ